À, xin chào mọi người nha chào mừng các bạn đã đến với kênh thích nghe truyện hôm nay thì mới xuất hiện được thì chắc rất nhiều bạn đã mong chờ cái bộ truyện này rồi đúng không thì hôm trước mình cũng có trình bày ở trên fanpage cũng như là những cái bộ truyện mình đang nói bởi vì đặt vừa rồi là mình mình phải nghỉ chắc phải mấy ngày để mình mình đợi xét duyệt của kênh à, Bình thường thì mình sẽ không phải đợi thế đâu, mình không mình không phải nghỉ chuyện đâu. Nhưng mà, tuy nhiên cái tính chất của cái kênh này ấy là mình cũng nói cho mọi người hiểu một chút là thông cảm. Kênh này mình áp lại những cái bộ truyện đã đã từng áp rồi, nên mình không dám tiếp tục áp nữa trong cái quá trình xét duyệt đấy. Nhỡ đâu nó có một cái video nào nó bị sai sót hay gì đấy thì thì sẽ không được. Đó, thì nhưng mà cũng rất may là kênh đã được xét duyệt rồi. Hôm qua mình cũng đã thông báo cho mọi người thì cảm ơn anh em đã ủng hộ phong và đồng hành cùng với tiến phong ở bất kỳ một kênh nào đấy bất kỳ một kênh nào mà mọi người đã ủng hộ thì rất cảm ơn mọi người nhé và hôm nay thì kênh đã được xét duyệt rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái bộ vương đạo chi tôn với mr khả này thì hy vọng kênh nó an toàn và được lâu dài chúng ta cùng đồng hành với nhau đó xin chào hoàng thanh phong Nguyễn Minh Thanh, Dũng Vũ, Kẹo Ngọt, Đỗ Văn Xanh, Lý Lố, Giải Trí Tổng Hợp. Mình Hôm nay mình sẽ để Giải Trí Tổng Hợp lên cờ lê xanh nhé. Các anh em nào chịu khó giúp mình tương tác cũng là nói chuyện trên này thì hãy giúp mình trả lời comment hoặc là trao đổi với anh em cho nó xôn một cái nhóm lên. Và Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 165 của một chuyện Vương Đạo Chí Tôn với tựa đề là Bài Miu, Nghĩ Kế Ở Tập trước thì thực sự là mình đang không nhớ Nhưng mà cứ đọc thôi Thì uh, bắt đầu những tập sau thì mình sẽ tóm tắt tập trước Bởi vì vừa rồi nghỉ nó lâu quá Ok nhá, bây giờ thì uh, xin mời anh em Để mới diễn biến của tập truyện Xin chào Titi. Hôm nay mình xem live à uh, Bộ vương đạo trí tôn này Mình phải để cái mic hơi xa một tí Mình sợ lúc uh, nó cao trào anh khả anh nói chuyện Thì nó hơi... Uh, Nó hơi bị ù Đợi một chút Mình tìm cái bàn nhạc bản bà nhạc cũ Mình chèn uh, Cái nền chạy cho nó Vương Đạo Trí Tôn tập 165 Ở rìa một cái sơn cốc Có một đống lửa Vâng Khả, Vâng Hữu Lễ ngồi trên mặt đất, nhìn thò cây ở trong nồi. Vâng Hiệu Lễ khịt khịt mũi, nốt một ngụm nước bọt. Vâng Khả, quả nhiên ngươi không có gạt ta, con thò này thực sự có thể ăn sao? Thơm quá! Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, ta tự nhận mình đi ra ngoài đã mang đầy đủ trang bị dã ngoại, nhưng mà ngươi càng khoa trương hơn, nồi chén bồn bầu. Nồi chén bầu bồn, dầu muối tường dấm đồ loại gia vị sao? Ngươi làm như này là muốn mở một tiệm cơm ven đường sao? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ngươi không hiểu đâu, đời người chỉ có mỹ thực là không thể phụ lòng. Vương Hữu Lễ lắc đầu nói. Vừa nói Vương Hữu Lễ vừa cầm lấy thịt thỏ cay, Vương Khả vừa mới nấu xong. Ồ, ăn ngon quá. Vương Khả. Trước kia ta lấy được tin tức Một mực miêu tả ngươi Đánh nhau không thắng nổi Khoác lác chưa từng thua qua Không nghĩ tới Ngươi nấu ăn ngon thế vương hưu lẽ bị phòng Miệng méo sạch ra Cũng không ngừng ăn lại vương khả xâm mặt lại nói Ai miêu tả cho ngươi như vậy Là ai chứ Đây là vu khống mà Cái gì mà đánh nhau không thắng nổi Hừ, Khoác lác chưa từng thua qua Ngươi đến thập vạn đại sơn đi Hỏi thăm một chút Có ai trong thập bạn đại sư là đối thủ của ta không? Vương hữu Lễ dừng gặm thịt thỏ lại trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Người xác định sự miêu tả của ta có vấn đề à? Tại sao ta cảm giác miêu tả để chuẩn xác nhỉ? Ăn đồ ăn ta làm Lại bịa đặt cho ta Vương hữu Lễ Đừng có tưởng rằng ngươi là lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều Là ta không dám đánh người nhỉ? Bạn gái của ta là đại thiện công chúa Dù sao ta cũng là phò mã già đấy Ngươi còn vu oan cho ta, đừng có trách ta không khai khí vương khả trợn mắt nói. vương hữu lễ ngẹt mặt. đại nhân, là lễ bộ thượng thư đại thiện hoàng triều, lễ thông thiên hạ, quan văn đương thời, làm sao thể bịa đặt? phù xe ở bên cạnh trợn mắt nhìn về phía vương khả. ta và vương hữu lễ nói chuyện phiếm, người lắm mồm cái gì? vương khả trợn mắt quát. phù xe vẫn muốn trợn mắt cãi lại. Vì vương hữu lễ Nhưng mà vương hữu lễ lại xua tay áo Bảo hắn không cần tranh luận Đúng rồi Ta cảm thấy rất là kỳ quái Không phải lần trước cho người ba con thỏ yêu sao Lúc này mới có mấy ngày Tại sao không thấy đâu Vậy mà lần này nấu thịt thỏ cay Lại dùng thỏ rừng thông thường Thế ba con thỏ yêu kia đâu Không phải là người ăn rồi đây chứ vương khải hiếu kỳ nói à, Bọn chúng à Ta bán rồi Vương Hiếu lại nói. Vương cả sững sờ. Bán? Người giữ lại ba con thỏ yêu kia chỉ vì bán sao? Đúng vậy, gần đây có chút túng quẫn, bán đi cải thiện cuộc sống một chút. Bán? Cái đồ chơi này còn có người mua sao? Giá thế nào đấy? Vương cả Hiếu Kỳ hỏi. Đầu thỏ yêu bị Trương Chính Đạo giết chết kia không có đáng tiền, chỉ có thể bán 30 vạn cân Ninh Thạch. Hai đầu còn sống, có thể bán mỗi cái 120 vạn cân linh thạch. Vâng Hiệu lệ nói. Ngươi, ngươi, ngươi lừa tiền của ta. vương Khả trận mắt nói. Không có, ta dùng 100 vạn cân linh thạch mua từ trong tay của ngươi. Ta trả tiền, ngươi kiếm lời rồi, ta chỉ là uống một chút canh mà thôi. Vâng Hiệu lễ giải thích. Vâng Khả sừng sốt. Mẹ nói chứ, may mà lúc trước bản thân thông minh, trực tiếp lấy tiền mặt. Bằng không Vương hưu Lẽ chỉ dùng một câu thiếu ân tình của ngươi thì đã trực tiếp lừa hết tiền của ta. Còn nữa, đừng cho là ta kiếm lời tiền của ngươi. Coi như là cho ngươi ba con thỏ yêu đó. Ngươi cũng không biết chỗ bán. Ngươi cho rằng hiện thiên hạ này có bao nhiêu người dám bỏ tiền ra bộ cái thành viên của thỏ tử đoàn chưa? Vương hưu Lẽ lắc đầu nói. Ý của ngươi là... Về mặt Vương Khả khẽ động. Bởi vì ta là lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều, cho nên quan hệ cực kỳ rộng. Người bình thường không có được cái đường mua bán yêu thú đâu. Vâng Hiệu Lễ giải thích. Ồ, thực sự có người mua yêu thú sao? Còn sống thì càng đắt à? Vương Khải Hiếu Kỳ nói. Đúng vậy. Trên đời này, kẻ có nhiều tiền luôn thích bắt mấy con yêu thú lợi hại, vậy làm thủ sơn linh thú hoặc đặt tọa kỷ. thỏa mãn một chút hư vinh, Nhưng mà lại không có bản lĩnh, không bản lĩnh bắt, chỉ có mua thôi. Vương Hưu Lễ giải thích. Quả nhiên, vẫn là bên trong thập vạn đại sơn có nhiều người có tiền. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Người xác định thỏ tự đoàn tìm vô số yêu thú xung quanh bắt ta. Vương Hưu Lễ cau mày hỏi. Không sai, chân dung của ta và Trương chính đạo bị dán ở bốn phía. Vừa rồi ta lặng lẽ bắt Trưởng Trấn đến hỏi thăm Một con yêu thú bàn bố Nói rõ chân dung của Tào Hùng cho Thỏ Vương Hai người bọn họ không phải đánh nhau chết sống sao Tại sao lại quấn cùng với nhau Xem ra hiện tại Ngầm muốn giết người từ bỏ Thỏ từ đoàn ra Tào Hùng cũng có hiểm nghi lớn Vương Khả nói Vương Hiệu Lễ Lộ bè cổ quá nhìn về phía Vương Khả Người sẽ không cố ý vụ oan cho Tào Hùng chứ Ta là hàng người như vậy sao Vương khả trợn mắt nói Gương mặt của Vương hư lẽ có cóp lại Chỉ dựa vào việc vừa rồi Ngươi bốc phép Ta cũng đã rất khó tin tưởng ngươi rồi Hiện tại có rất nhiều yêu thú đang tìm ngươi Ngươi còn dẫn ta đến hẻm núi Nấu thịt thỏ cây Ngươi không sợ bị bại lộ sao Trong đêm tối Đốt một đống lửa ở giữa núi rừng thế này Nhưng mà vô cùng trói mắt Nếu bị một con yêu thú phát hiện Thì tất cả chúng ta sẽ xong đời đấy Vương Khả nhìn về phía Vương Hưu lễ. Vương Hưu lễ vuốt tròm râu của mình, híp mắt nói: Yên tâm, mấy ngày trước bị thò từ đoàn mai phục, ta đã chuẩn bị. Chuẩn bị. Vương Khả hiếu kỳ nói: Ngươi không thấy ta thiếu một phu xe sao? Vương Hưu lễ vô cùng tự tin Ồ. Oh. Vương Khả nhìn về phía người phu xe còn lại. Người phu xe kia là thị vệ của ta. Giờ phút này đang mang ba con thỏ yêu đi bán Đồng thời đi giúp ta gọi cứu viện Hẹn đã hẹn đêm nay Gặp nhau ở tại đây Vâng hiểu đã giải thích Đi gọi người Thực lực có đủ hay không Cường giả của thỏ thư đoàn cũng không ít đâu Thỏ vương càng là cường giả nguyên thần cảnh cao dài đấy vương khả câu mày nói Yên tâm Ta là lẽ bộ thượng thư đại thiện hoàng chiều Mọi thứ đầu nằm ở trong lòng bàn tay của ta Nếu ta đoán không sai có lẽ lúc này cứu viện ta mời đã đến rồi đấy. vương hữu lễ tự tin nói đại nhân nhà ta chính là đại thiện văn tông bài miêu mỹ kế quyết thắng ngoài ngàn dặn phu xe ở một bên tự tin nói leo đúng không vậy ánh mắt vương khả sáng lên nói như thế bản thân không cần lo lắng thò từ đoàn trả đũa sao đi theo vương hữu lễ là có thể thuận lợi đến thiện thần đô Quanh một tiếng. Đột nhiên cách đó không xa. Có một tiếng nổ lớn vàng lên. Một bóng người xuất hiện ở ngọn núi cách hẻm núi không xa. Có người tới. Đông này Vương Khả nhíu lại. Người của dạng, người của ta đến. Yên tâm, an toàn. Từ trước tới giờ bản quan không đánh qua trận chiến, không có nắm chắc. Vương Hưu Lễ vút dầu tự tin nói. Thật à? Vương Khả mong đợi chỉ thấy bên trên ngọn núi không xa truyền đến một tiếng là hết tìm được rồi nhanh thông báo đại vương tìm được vương hiếu lễ trong trong ảnh rồi <cười> còn có tên lừa gạt vương khả kia nữa hắn cũng ở đây nhanh phát tín hiệu tìm được rồi đắc tội thọ tư đoàn chúng ta sao lần này sẽ cho các người chết không có chỗ trốn phía trên ngọn núi lập tức phát ra một tiếng hò reo. Quanh một tiếng, một đạo pháp thuật giống như là pháo hiệu bắn lên trời. Trong nhà mắt cả phiến không trung này đã bị pháo hóa đốt lên. Rất rõ ràng, chẳng mấy chốc bốn phía sờn cốc yên tĩnh lúc đầu sẽ có vô số yêu thú tề tụ đến. Phía dưới, Vương Khả, Vương Hữu Lễ và phu xe vô cùng sực sốt. Không phải cứu viện Vương Hữu Lễ gọi tới, mà lại là thành viên thỏ từ đoàn sóc. Không phải ngươi nói bài miêu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dạm sao? Không phải ngươi không đánh trận, không có nắm chắc sao? Chuyện này, chuyện này, vương hiệu lễ, nếu ngươi không giải thích cho ta một lần à? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía vương hiệu lễ. Chuyện này, sắc mặt vương hiệu lễ trở nên khó còn. Là ngươi cố gắng mời ta. Mời ta tới làm thịt thỏ cay cho ngươi nếm thử một lần. Còn nói theo ngươi nhất định sẽ an toàn mà. Nên ta mới đi theo ngươi chứ. Ngươi... Ngươi còn không giải thích một câu sao vương khả trận mắt quát Bình thường sẽ không xuất hiện tình huống như vậy Có thể hôm nay Là một chuyện vô cùng ngoài ý muốn Vâng hiệu lẽ co mày Ra về suy nghĩ Cái gì mà ngoài ý muốn Vâng khả trận mắt Lúc đầu ta đã tính toán vô cùng tốt Lần này nhiều hơn một người Là người Cho nên ta chủ tính không quá chính xác Vâng hiệu lẽ nhỏ giọng nói ra Vương Khả hít một hơi lạnh Tên lễ bộ thượng thư vương hữu lễ này Thoạt nhìn nhã nhận nhưng một thủ đoạn vu oan Thật đúng là cực tốt Giới cái loại tình huống này rồi Mà người vẫn có thể đổ oan cho ta Người có thể giữ chút thể diện được không chứ Đại nhân nhà ta là Đại Thiện Văn Tông Viết sách lập thuyết vô số Chưa từng có sai lầm Nói nguyên nhân sai lầm lần này là ngươi Thì nguyên nhân chính là ngươi Vương Khả Lần này ngươi bị ngươi hạ chết rồi Phu xe ở bên cạnh mở miệng nói. Vương Khả sầm mặt lại. Cút, cút sang một bên. Còn mẹ nó. Đến được ngươi nói chuyện sao? Lại còn vu ăn cho ta? Ngươi... Phu xe trợn mặt nói. Được rồi, được rồi. Đã đến cái lúc này rồi đừng có lục đục. Vẫn nên nghĩ cách đối mặt thế nào. Vương Khả. Ta giúp ngươi cõng một nửa trách nhiệm. Vẫn nên là suy nghĩ trước mắt đi. Vương Hiếu đã lập tức hòa giải nói cái dám ấy cái gì mà người giúp ta cõng một nửa trách nhiệm ta căn bản làm gì có trách nhiệm gì thuật dịch dung của tay hiện tại là thiên hạ vô song nếu như đi nào thì liền muốn đi như thế nào liền đi như vậy lần này lại bị ngươi lừa thảm rồi ngươi còn nói chưa từng đánh trận mà không có nắm chắc sao ta biết người vẫn luôn một mực sai lầm đầu tiên là trúng độc bị ép phải tách ra khỏi đội ngũ lẩn trốn về sau là trúng yêu thuật của ba con thỏ nếu không phải là ta cứu người Lúc đó người đã chết rồi Bây giờ còn đưa chúng ta vào cái tuyệt cảnh này nữa Người Người thật đúng là biết gây tay hoa mà vương Khả buồn bực nói Đừng có nắng vội Cứu viện của ta cũng hẹn đúng thời điểm này mà Nói công chừng lập tức tới ngày đấy vương Hữu Lễ nói vương Khả nghệt mặt Một chút thời gian này Các con đối xung quanh Càng ngày càng nhiều yêu thú Khiến vương Khả rất khó tin tưởng lời của vương Hữu Lễ Vương Khả. <cười> thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, lúc tìm được lại không tốn một chút công. người lừa gạt chúng ta thật là thê thảm, tiền xứng đã của chúng ta đâu, trả lại cho chúng ta ngay. Thế mà dám lừa gạt tình cảm của chúng ta, tự tìm cái chết đi. Còn chưa có ai có thể đối đầu với Thọ Tư Đoàn. Các ngươi là người đầu tiên đấy, hôm nay chính là từ kỳ của các ngươi. Một tiếng quát dữ thợn từ trên ngọn núi cách đây không xa Truyền tới Thỏ vương cũng tới à Vương khả xâm mặt lại Thật nhiều yêu thú Đến nhanh như vậy à Tiền Phu xe cũng lộ ra vẻ sốt ruột Vương hiệu lễ Người Thế như là lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều Nhất định người có biện pháp ứng phó Cục diện trước mắt này Đây đều là yêu vương giết người không chớp mắt Nếu cùng nhau tiến đến Làm sao ba người chúng ta có thể cản chứ Nhất định Người có pháp bảo gì có đúng không Vương khả mong đợi nhìn về phía vương hiệu Lễ. Quả nhiên vương hiệu Lễ luộc xoát vòng tay chữ vật của bản thân Bỗng nhìn ánh mắt vương hiệu Lễ sáng lên Ng Người có pháp bảo ứng phó à Vương khả cũng mong đợi nói Chỉ nhìn thấy Vương Hữu Lễ lấy ra một cái gậy trúc to lớn Từ trong vòng tay chữ vật Phía trên cây trúc cho một mảnh vài trắng Vài trắng đồng đưa Đón gió tung bạch Ngươi Đây là pháp bảo của ngươi sao Đó là cái gì Vì sao ta không cảm thấy được khí thức phục của pháp bảo? Vương khả khó hiểu Hai quân rào chiến Không chém sứ giả Ta đầu hàng Vâng hiểu lã nhìn về phía ngọn núi cách đó không xa Hét một tiếng vô cùng to Vương khả trợn mắt Hít thở không thông Ngươi đầu hàng sao Vậy cái gậy trúc buộc vải trắng phía trên Căn bản không phải là pháp bảo Mà là cờ trắng đầu hằng Còn mẹ nhà ngươi Lục xoát nửa ngày Lại lấy ra cái này sao Lúc Vân Hữu Lẽ nói ra ba chữ ta đầu hằng Vân Khả đã triệt đề biết rõ Hôm nay trông cậy vào Vân Hữu Lẽ là không thể nào rồi Mẹ nói chứ Đây là ngay cả phản kháng cũng không phản kháng So với tự sát các cháu chỗ nào chứ Lần này ta bị Vân Hiếu Lẽ gài bẫy sao Cái nồi thỏ cây kia hoàn toàn là lãng phí rồi quanh một tiếng. Chỉ thấy đám yêu thú chỗ xa kia lập tức nhảy tới trước mặt của mọi người. Một đám thành viên Thỏ từ Đoàn không ngừng lộ ra biểu tình vô cùng dữ tợn, xoa tay. Mặc dù Thỏ Vương mang theo kính râm, nhưng mà không khó nhìn ra hắn cũng đang rào rạt lửa giận. Đây là một đám yêu thú phát điên muốn trả thù. Như này có thể nói lý ư? Hai quân giao chiến. Không chém sứ giả sao <cười> Chúng ta cũng không phải quân nhân Chúng ta là sát thủ Không thấy tử thi Thề không bỏ qua Thỏ vương cười lạnh nhìn đại kia trước mặt Vậy Dù sao chúng ta cũng nên nói chuyện chứ Người khác dùng bao nhiêu tiền mua hung giết ta Người cho ta một con số đi Ta cho người gấp đôi Được không Vương hiểu lẽ lập tức mở miệng <cười> Gấp đôi Ngươi cho nổi sao <cười> Thọ tự đoàn ta làm việc có nguyên tắc Hôm nay cầm tiền của ngươi Trở về làm sao mà bàn giao với cố chủ chứ Về sau làm sao mà nhận nhiệm vụ Thọ vương khinh thường nói Vậy Dù sao ngươi cũng nên nói ra một con số Để ta bỏ cái ý niệm này đi Vương Hữu Lễ lập tức nói Vương Khả liếc nhìn vương Hữu Lễ Khẽ thở ra một hơi Tên vương Hữu Lễ này Cũng không có ngu ngốc Cái gọi là đầu hàng chỉ là đang kéo dài thời gian, chờ cứu viện của mình mà thôi. Không phải thực sự đầu hàng, vậy là tốt rồi. Người không cần thiết biết rõ. Thỏ Vương lạnh lùng quát. Hả? Người hoàn toàn có thể cầm tiền của Vương Hữu Lẽ mà. Sau đó tiếp tục giết Vương Hữu Lễ. Người và Vương Hữu Lễ nói chuyện cũng không có tổn thất gì. Nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn thì sao? Vương khả ở một bên nói giúp. Vương hiểu lẽ liếc nhìn Vương Khả. Vậy mà ngươi lại thông minh như vậy. Biết rõ ta đang kéo dài thời gian. <cười> thu hoạch ngoài ý muốn sao? Vương Khả. Bắt được ngươi chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng có nghĩ sống. Trường chính đạo ở đâu? Thỏ Vương trận mắt nói. Trường chính đạo ở đâu? Một đám thỏ yêu cũng lập tức quát theo. Các vị các vị nói lời này là có ý gì vậy? ta và các vị bèo nước gặp nhau lần đầu tiên gặp mặt mà làm sao các người lại tức giận như vậy chứ? ta đắc tội các người sao? vương khả lộ về hiếu kỳ nói người có muốn gạt ta? <cười> chúng ta đều biết rồi lão vương tiểu đạo muội muội sao? <cười> người muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi thò vương lạnh lùng muốn lên tiếng các vị khẳng định trong đấy có hiểu lầm gì đấy cái gì mà lão vương cái gì mà tiểu đạo muội muội ta nghe không hiểu các người nói rõ đi để cho ta chết minh bạch một chút ta bảo tàu hùng hình bộ thượng thư đại thiện hoàng triều là bằng hữu các người quen biết tàu hùng không Vân khả lập tức mở miệng lông mày thỏ vương nhíu lại ngươi và tàu hùng là bằng hữu à <cười> người lừa gạt ai vậy chính tàu hùng muốn giết ngươi Thế mọi người có ý tốt nói tào Hùng là bằng hiếu của ngươi sao? Là thật đấy Tựa ngươi nhìn đi Chỗ này của ta có rất nhiều tranh chữ Tàu Hùng đuôi cho ta đây này vương Khả lập tức lấy ra một đống tranh chữ Đám thọ yêu tiếp nhận xem xét Quả nhân bên trên mỗi bức tranh chữ Đều có ấn ký của Tàu Hùng Đại ấn của Đại Thiện Hoàng Triều cực kỳ đặc thù Không thể làm giả. Tại sao ngươi có đồ vật của Tàu Hùng? Thỏ Vương trận mắt Thì là Tào Hùng đưa cho ta Còn nói vô cùng ngưỡng mộ ta nữa Vương Khả giải thích Vương Hiếu Lẽ ở một bên trận mắt nhìn Vương Khả Tào Hùng ngưỡng mộ người Người so với ta thật là biết kéo dài thời gian đấy Tự nhiên những bức họa này Là Vương Khả lục soát từ trên ngược của Tào Hùng trước đó không đâu Ngoài một số công văn không động ra Còn lại chỉ cần có giá trị Lán cầm tất Những bức họa này Chuẩn bị đưa đến thiện thần đô kiếm tiền. Không nghĩ ra hiện tại lại dùng tới. Tào hùng ngưỡng vụ ngươi. Vương cả Ngươi muốn gạt ta sao? Hắn muốn ngươi chết. Ngươi cho rằng ta sẽ bị lừa sao? Thỏ vương trận mắt nói. Cái gì? Hắn muốn ta chết. Đã sớm nghe nói tên tào hùng này khẩu phật tâm xà. Ở trước mặt thì tươi cười. Sau lưng thì đâm đao. <cười> Hóa ra là thật. Cái đồ chết tiền. Chờ ta trở về thiện thần đô. Nhất định sẽ bãi chức quan của anh Vương Khả trận mắt nói Vương Khả Ngươi ở trước mặt ta còn nói bệnh nói bạ sao Tào Hùng đã nói toàn bộ lai địch của ngươi cho ta biết rồi <cười> Ngươi và Trương Chính Đạo hợp lại lừa gạt chúng ta Hôm nay là từ kỳ của ngươi Thỏ Vương trận mắt Ngươi nói ta và Trương Chính Đạo hợp lại lừa gạt ngươi Ngươi nói cho rõ đi Lúc nào Ngươi thấy rõ dung mạo của chúng ta không Gương mặt ta đẹp trai như vậy Ai thèm ngụy trắng? Vương Khả trận mắt nói. Lúc đó người dịch dung, Trên mặt toàn là mũ động. Thỏ Vương chận mắt nói lại. Nói cách khác. Lúc ấy người lừa gạt người không phải là cái khuôn mặt này của ta. Người thông qua tên Tàu Hùng mới xác định được người. Người lừa gạt là ta sao? Vương Khả hỏi. Lông mày Thỏ Vương câu lại. Nhìn về phía Vương Khả. Tàu Hùng là muốn hại ta. Ngươi không có nhìn ra sao? Hắn đang vu oan cho ta à? Nói không chừng ngươi lừa người lừa đảo Chính là tàu hùng đấy Bản thân hắn tìm ngươi đến bắt trước ta Hỏi, tao hỏi ngươi Có phải giọng nói của tên lừa gạt kia Giống với thanh âm của ta không? Vương khả trận mắt hỏi Không sai Là thanh âm của ngươi Thỏ vương trợn mắt Vậy thì đúng rồi Trước đó ta không biết bất kỳ một yêu thú nào Trong thỏ tư đoàn các ngươi Vì cái gì ta phải hủy dung nhan đi lừa các ngươi, Vì cái gì ta không dùng diện mục thật mà phải dịch dung, Dù sao các người cũng không biết ta. Đúng không? Chuyện này không có phù hợp. Vương Khả trận mắt nói. Một đám thỏ yêu nhú mày có vẻ vô cùng suy tư. Trần tướng chưa có một. Người tên Lão Vương gì đó lừa các người nhất định là do tên Tàu Hùng cố ý tìm người có thành âm giống ta mà đến giả mạng. Vũ oan ta Hắn sự giữa dùng trăm phương ngàn kế. Giọng nói như ta, đáng tiếc dung mạo không giống. Chuyện này không lừa được các ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Chính là hủy dung nhan, hủy khuôn mặt, như vậy có thể lấy được cớ để vu oan cho ta. Thế nhưng các ngươi lại không có ngốc, cũng không nhìn ra được sao? Ta đang yên ổn, vì sao ta phải đi hủy dung nhan lừa các ngươi? Chuyện này không hợp. Vân Khả kêu lên. Đám thỏ yêu sợ mặt. Này. Tên Tào Hùng kia. Ở trước mặt ta thì nịnh nọt. Thế mà sau lưng muốn ám toán ta. Ngươi xem. Những bức hòa hắn tạm ta đây này. Đều là đích thân hắn vẽ. Không nghĩ rằng là người như vậy chứ. Vương Khả tức giận nói. Ngươi lừa gạt ai vậy? Tào Hùng hận người sâu đậm. Làm sao có thể nịnh nọt ngươi? Ngươi tính là thứ gì? Thò Vương trận mắt nói. Hắn không nói với ngươi sao? Ta là bạn đẹp. Ta là bạn trai của đại thiện công chúa. Tương lai là Phò Mã Dạ. Phò Mã Gia đại thiện Hoàng Triều. Một tên hình bộ thượng thư nhắn thì tính là cái lông gì chứ. Ta chỉ tốn vài phút đi thiện thần đô, Bảo bố vợ ta dáng chức hắn thành thứ dân. Ngươi có tin không? Còn nữa. Ngươi nhìn lễ bộ thượng thư vương hiệu lễ này đi. Không phải là nhìn thấy ta còn phải cúi khom lưng sao? Ta tính là thứ gì sao? Là táo tàu hung. Hắn tính là thứ gì mới đúng? Vương Khả trận mắt quát lại. Đám thỏ yêu nghệt mặt. Sắc mặt của Vương Hiếu lễ ở bên cạnh, đen lại. Mẹ nói chứ. Vương Khả, ngươi nói xấu tàu hùng thì nói xấu tàu hùng. Lẹo lôi tao vào. ta cúi đầu không lưng đối với ngươi lúc nào. Vương Khả, ngươi còn muốn lừa gạt ta. Thỏ Vương lạnh đùng nói. Ta không phải ta lừa ngươi, là tàu hùng lừa ngươi. Hắn không dám giết ta. liền vượn đau giết người đấy. Để các người tới giết ta sao? Tìm một người lừa đảo đi lừa các người không được sao? dựa vào sự hiểu biết của ta đối với Tào Hùng. Người này lòng dạ độc ác. Vì rũ sạch quan hệ, nhất định hắn sẽ lấy khổ nhục kế lừa các người. Đưa bản thân hắn ra, để hắn trong sạch. Khiến các người cho là hắn là người bị hại. <cười> Thậm chí lúc cần thiết, còn có thể hy sinh tử sĩ ở dưới tay. Mục đích chỉ là muốn mượn đào giết người. Thuận tiện lừa gạt các người xoay vòng thôi. Vương Khả trầm giọng nói. Đám thỏ yêu biến sắc Là khổ nhục kế sao Trước đó lão vương Tiểu đạo muội muội Là khổ nhục kế tàu hùng thiết kế sao Chẳng lẽ hai mươi tên thù hạ chết Cũng là khổ nhục kế của tàu hùng sao Tào hùng tâm quan thủ lạnh Nếu không làm sao có thể trường quản hình ngục đại thiện hoàng trương Không phải ta xem thường thỏ tư đoàn các người Nhưng mà lấy thân phận địa vị của tàu hùng Muốn diệt thỏ tư đoàn các người Còn cần tự mình động thủ sao? Một tờ công văn của hình mộ Là có thể để cho các ngươi Không có chỗ chạy trốn Cái loại người cao cao tại thượng nhấn Tự mình tìm ngươi Còn vẫn dụng khổ nục kế Tự nhiên là có lợi ích to lớn. <cười> ta hiểu rồi Ta hiểu rồi Nhất định là Tào Hùng Lo lắng ta đi thiện thần đô cưới công chúa Ú Nguyệt Cho nên Mới chặn đường ta Lại muốn dùng khổ nục kế Lừa gạt những con dê thế tội như các người để giết ta Đào hùng, ngươi thật đúng là tự tìm cái chết mà. Vương Khả giữ tợ nói. Thỏ Vương chận mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi, ngươi, ngươi lừa gạt ai vậy? Ta lừa gạt ai sao? Ngươi không biết quan hệ giữa ta và công chúa Ú Nguyệt sao? Lần này ta ra khỏi thập vạn Đại Sơn, chính là đi bái kiến bố vợ của ta. Đại thiện Hoàng, đại thiện nhân Hoàng, ai dám nửa đường cản giết ta? Người biết cái giá khi phải trả Khi giết ta không Giết con rể tương lai đại thiện nhân hoàng đấy Đây là hành vi gì Đây là đang đánh vào mặt đại thiện nhân hoàng Tào hùng sao Cho hắn một vạn cây lá gan, Hắn cũng không dám Hắn dám sao Hắn không muốn sống sao Luôn có một chút trẻ trâu Không biết sống biết chết vừa vạn dùng khổ nhục kế Lừa gặp một đám trẻ trâu đến ám sát ta Đến đây Người dám động ta một lần thử đi Người đã nghĩ tới việc tiếp nhận sự tức giận của thiện Hoàng Triều chưa? Người chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận từ đại thiện nhân Hoàng Triều. Người muốn giết ta. Không phải đối đầu với ta. Mà là tuyên chiến với toàn bộ đại thiện Hoàng Triều. Đến lúc đó, thiên hạ này sẽ không còn đất của người dùng thân độc. vương Khả hét to một tiếng. Thỏa vương bị vương Khả trừng mắt. Không tự chủ được, lùi lại một bước. Tuyên chiến với đại thiện Hoàng Triều. Người... Người lấy cái gì mà chứng minh? Thỏ vương trợn mắt nói. Không có gì để chứng minh. Vị này là vương hữu lễ đây. Là lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều đây. Người có nhìn thấy không? Người không nhìn thấy hắn đang cúi đầu khom lưng với ta sao? Lần này đi xứ đã Hoàng Triều trở về. Bị trúng độc. Nhìn thấy ta. Nên tình cầu ta bảo vệ. Thỏ vương. Vừa rồi ngươi có ý gì? Người muốn giết vương hữu lễ sao? <cười> Hắn đặc bệnh quan triều đình của đại thiện Hoàng Triều Người biết giết hắn sẽ phải bỏ ra cái giá như thế nào không Vương Khả cười lạnh nói <cười> Cố chủ ta sẽ giải quyết vấn đề này Thọ Vương trầm giọng tam thái tử đại thiện Hoàng Triều Muốn giết Vương Hiếu Lễ Trả tiền đúng chỗ là được rồi Cố chủ sao <cười> Nếu tôi đánh không sai Nhất định thân phận cố chủ người rất hiền hách Vương Khả hít mắt nói Vậy thì sao? Thỏ Vương trận mắt nhìn Vương Khả. Không có gì. Ta chỉ cảm thấy nếu vị cố chủ có thân phận hiền hách kia biết thân phận của Vương hữu Lễ thế mà không tự mình động thổ lại còn đi thuê các người ta giết Vương hữu Lễ nhất định là không muốn bại lộ thân phận của anh. Vương Khả hiếp mắt nói Uy tín của thỏ tư đoàn ta nổi danh thiên hạ Thỏ Vương cũng lạnh lùng nói Người đúng là u mê uy tín sao? uy tín đáng giá mấy đồng tiền? cố chủ không muốn bại lộ thân phận, dựa vào danh dự của các ngươi sao? <cười> Nếu là ta, ta tuyệt đối không có ngu như vậy. Nhất định ta sẽ có cái sách lược vẹn toàn để cho các người giữ bí mật thân phận người thôi Vương Khả trầm giọng nói. Sách lược vẹn toàn. Thọ Vương hít mắt nhìn về phía Vương Khả. Người chết mới có thể chân chính giữ bí mật. Không phải là con thỏ chết mới có thể chân chính giữ bí mật vương khả lạnh lùng nói người nói cái gì thỏ vương trợn mặt ta nói cái gì à ta nói các ngươi bị người ta biến thành quân cờ mà còn không biết vương hữu lẽ có thân phận gì lẽ bộ thượng thư đại thiện hoàng triều vừa mới đi sứ đại ác hoàng triều trở về có thể nói là nút thắt quan hệ giữa hai đại hoàng triều ai dám dây vào trong vòng xoáy thiên hạ này các người dám à các người không sợ chết, không sợ lửa giận của hai đại hoàng triều. tiếp theo, ta còn là con rể của đại thiện nhân hoàng nữa. dám lỗ mãng, đám lỗ mãng các người, cũng dám ám sát sao? sau khi ám sát, thì càng dễ dàng rồi. đến lúc đó, chỉ cần giết bọn ngươi diệt khẩu, sẽ thần không biết, quỷ không hay. vương khả lắc đầu cười lạnh nói, người, người dọa ta sao? thỏ vương trợn mắt nói. Sắc mặt của đón thỏ yêu cũng thay đổi Chuyện này đây chỉ là một lần ám sát phổ thông mà thôi Tại sao lại bị quấn vòng xoáy Của hai đại hoàng triều thiệt ác chứ Chính trị nhân tộc các người đáng sợ thật Tao hù dọa ngươi sao Nếu tao đoán không sai Người phụ trách diệt khẩu các ngươi Nhất định là tàu hùng Vương Khả trận mắt kết luận Người nói tàu hùng Thỏ vương trận mắt nói Không sai ta không biết cố chủ ngươi và tào hùng có quan hệ này hay không, nhưng ta khẳng định tào hùng là người phụ trách phân đoạn cuối cùng. sau khi các ngươi ám sát chúng ta xong, tào hùng sẽ liên hợp cường giả mai phục, một mẻ hốt gọn bọn ngươi, một người cũng không có chạy được, một đám yêu thú mà thôi mà, chết thì chết, hắn làm được cũng vô cùng dễ. còn nữa, đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh hơn tào hùng đó là người không biết quyền được đáng sợ. Tào Hùng là hình bộ thượng thư đại thiện hoàng triều đối phó các người căn bản không cần tự mình động thủ. Nếu hắn tự mình động thủ ở trước mặt ngươi một lần nhất định là cho ngươi thắng thế để ngươi cảm giác hắn không đáng để lo. Đây là đều mê hoặc ngươi. Ta và vương hữu lễ đã vừa chết tiếp theo chính là từ kỳ của các người đấy. vương khả lạnh lùng nói không không có khả năng Thò Vương trận mắt nói Không có khả năng sao Có cái gì mà không có khả năng Mới vừa rồi còn nói ta và Trương Chính Đạo lừa ngươi Ta và Trương Chính Đạo Cùng các ngươi vốn không quen biết Đi lừa các ngươi làm gì Còn nữa Vì sao thời điểm lừa gạt ngươi Tào Hùng đã một mực ở bên cạnh Các ngươi đều đã đồ đần à Ta căn bản không có gặp qua các ngươi Tất cả đều là âm mưu của Tào Hùng tỉ mỉ thiết kế Nhất định hắn dùng khổ nhục kế gì đó đối với các ngươi muốn để đám pháo hôi các ngươi tới giết chúng ta, sau đó lại một mẻ hốt gọn các ngươi. đồ ngu, các người có mấy cái đầu chứ, lại còn dám tới giết chúng ta? vương cả trắng trợn mắng, vương Khả quát mắng, để đám thò yêu lập tức rối loạn tưng bừng. nguyên nhân không biết là như thế nào cho phải. vương cả nói thật sao? vương hiếu lẽ một bên cũng trợn mắt nhìn về phía vương cả. chuyện này Quả nhiên lời đồn không sai. Vương Khả ngươi nói phép là đỉnh nhất. Nếu không phải ta một mực biết ngươi đang nói phép, ngay cả ta cũng muốn tin tưởng đấy. Vương Khả, ngươi, ngươi đừng có làm cho ta sợ. Thọ Vương cũng khó đi nói. Ta hù dọa ngươi sao? Ngươi là ai? Có tư cách gì mà ta phải hù dọa ngươi? Thật ra việc này cũng rất dễ chứng minh. Muốn biết trần tướng, đơn giản. Vương Khả trầm giọng nói chứng minh thế nào? Thọ vương nhìn trầm trầm vào vương khả để tào hùng đến đối chất với chúng ta không phải là được sao? Vương khả trầm giọng nói để tào hùng đến? Thọ vương nhíu mày đúng hắn nói xấu ta hắn là người trong cuộc mà không dám tương đối chất khẳng định là nói lão vương khả trợn mặt nói về mặt thọ vương liên tục biến ảo mặc dù không quá tin tưởng lời nói của vương khả này nếu mà ngộ nhỡ thật thì sao? Chuyện này cũng quá là dọa thỏ rồi. Chúng ta chỉ là sát thủ bình thường mà thôi. Làm gì đã trải qua chuyện kinh khủng như vậy chứ? Được, đi gọi tào Hùng tới đây. Bảo hắn đừng có giấu đầu lòi đuôi nữa. Nói với hắn, dù sao Vương Khả cũng phải chết. Bảo hắn không cần phải chốt. Thỏ Vương trầm giọng ra lệnh. Hôm nay, nhất định phải làm rõ ràng tất cả mọi chuyện. Ngoài thông lũng Chỗ một ngọn núi Tào hùng Mang theo ba mươi tên thuộc hạ Đứng từ xa nhìn về phía sân cốc to lớn kìa Vương khả Vương hữu lễ <cười> Thật sự là đi mòn dày sắt chẳng tìm thấy Khi tìm được lại không tốn một chút công Tìm hai ngày Rốt cuộc cũng bại lộ rồi Tào hùng lộ về vô cùng kích động Đại nhân thỏ vương mang theo thỏ tự đoàn và một số yêu thú khác đã vậy đi qua, lần này vương khả chết chắc rồi." Một tên thuộc hạ khác hưng phấn nói. "Khẳng định là chết chứ sao? Chỉ tiếc ta không tiện lộ diện, thực sự là tiện nghi hắn rồi." tào hùng lộ bạch tiếc nuối. "Đại nhân, chúng ta có thể mặc áo đèn đi qua mà." Tên thuộc hạ này câu mày nói. "Nếu không có vận hữu lệ Tự nhiên ta có thể tới. Nhưng vương Hữu lẽ ở kia. Ta làm sao mà lộ diện được. Đều là quan một chiều. Nếu ta lộ diện. Về sau truy cứu tới. Ta sẽ phải xui xẻo. Tào hung trầm giọng nói. Thế nhưng. Một lát nữa bọn họ đều chết mà. Sẽ chết. Thế nhưng lẽ bộ thượng thư bỏ mình. Chuyện lớn như vậy không có người cha sao. Cha được thò vương thì cũng thôi đi. Dù sao thò từ đoàn bọn chúng đều là kẻ liều mạng. Nhưng mà tra được ta thì làm sao? Người không nên xem thường cái đám đại thiện hoàng triều. Chỉ cần nghiêm túc, có cái gì không tra được chứ? Tào Hùng lạnh lùng. Thế nhưng chúng ta... Chúng ta đi ngang qua nơi đây. Chúng ta không phát hiện. Coi như điều tra ra cũng không tính là gì. Nhưng mà nếu như ta cùng xuống dưới với thỏ vương, Vậy thì không nói được gì đâu. Tào Hùng trầm giọng nói. Nhưng... Sớm muộn cũng sẽ tra ra được chúng ta có tiếp xúc qua với thỏ tư đoan mà. Cha được thì sao? Chỉ cần hiện tại ta không đi xuống. Đến lúc đó còn không phải là tùy ta nói thế nào cũng được sao? Lại nói. Thọ từ đoàn là đám trộm cướp mà nói. Tin được à? Tào Hùng trợn mắt. Ồ, đại nhân anh Minh. Chỉ cần chúng ta không lộ diện. Vương Khả. Vương hữu Lẽ chết sẽ không liên quan đến chúng ta. Thục hạ này vô cùng cảm thán. Hm, đó là tự nhiên. Tào Hùng cười lạnh. Tào Hùng kinh nhẫn chờ đợi. Dợi như là muốn tận mắt nhìn thấy Vương Khả bò mình mới bằng lòng bỏ qua. Thế nhưng nhìn một chút Tào Hùng đã phát hiện ra có chuyện gì đó không thích hợp. Thọ Vương đang làm cái gì vậy? Sao không đánh? Vương Khả và Vương Hiệu Lê ở trước mặt bên cạnh lại còn một tên phu xe phổ thông. Sao lại không động thủ? Tại sao còn được kia nói nhảm? Còn nữa Vương Khả đang nói cái gì? Nó đến văng cả nước miếng kìa kìa. Tại sao thỏ vương lại không đi đánh ánh? Tào Hùng kinh ngạc nhìn phương xa. Thuộc hạ cũng không hiểu. Không phải thỏ tư đoàn rất là hận vương khả mà. Trường chính đạo, hận cả trường chính đạo nữa. Bây giờ vương khả trước mặt rồi. Tại sao tất cả thỏ lại biểu lộ kỳ quái như vậy chứ? Một tên thuộc hạ khó hiểu hỏi. Kệ đi. Chỉ hoãn thì chỉ hoãn. Chúng ta chỉ cần không lộ diện thôi. Chúng ta có nhiều thời gian chờ vương khả chết. Tào hùng hiếp mắt nói Đúng thời điểm đám người tào hùng chờ đợi Bỗng nhiên một con thỏ yêu lao đến Tào hùng Đại vương bảo ngươi đi xuống một chuyến Con thỏ yêu kia vừa đến Liền phòng bị nhìn về phía tào hùng Gì Tao xuống dưới làm gì Tào hùng trợn mắt nói Con thỏ này giống như là giật nảy mình Lập tức trốn Tại sao ngươi phải sợ đến vậy ta chỉ mới nói một câu thôi mà Ngươi cần gì phải rút lui mấy bước vậy tào hùng trận mắt khó hiểu tào hùng vương cả nói người dùng khổ nhược kế trước đó tiểu đạo muội muội và lão vương đều là người phái người giả trăng người muốn bọ ngựa bắt về chim sẻ sau lưng <cười> người muốn bọ ngựa bắt về chim sẻ sau lưng Cho bị diệt sát thỏ tư đoàn chúng ta sao con thỏ yêu kia nói gì cái gì Khổ nhục kế sao? Ta chết hai tên thù hạ mà. Tào hùng trận mắt nói. Con thỏ yêu kia thấy Tào hùng trận mắt. Thì bị dọa cho không ngừng lùi lại. Ngươi, ngươi đừng có quát ta. Đại vương đáng cho ngươi cơ hội đấy. Đừng ngay xuống dưới mà đối chất với tên vương khả kia. Là thật thì không thể là giả. Là giả thì không thể là thật. Nếu như ngươi trong sạch, đi chứng mình đi. Còn nếu không, chính là dòng giả bất chính. Cho bị giết chúng ta, giết khẩu. Tào Hùng vô cùng tức giận. Ta phải xuống dưới sao? Còn mẹ nó, ta mà xuống thì sẽ không nói được. Đến lúc điều tra rõ cái chết của Vương Hữu Lễ, biết rõ ta đã ở hiện trường, mẹ nó chứ, ta có miệng thì cũng không thể nói được. Thỏ Vương sẽ không mật báo, nhưng mà nhiều yêu thú ở đấy như vậy, chỉ cần có một tên miệng lưỡi không nghiêm, vậy không phải là mình sẽ xui xẻo sao? Thỏ Vương bị bệnh tâm thần sao? Miệng Vương cả toàn lời nói vét. Hắn và các người mà cũng tin sao? Động thủ đi. Chậm sẽ có biến đấy. Các người muốn kéo dài tức khi nào? Tào Hùng tức giận nói. Ngươi, ngươi, ngươi không được qua đây. Ta chỉ tới mời ngươi xuống thôi. Ngươi không được, ngươi không đi xuống thì thôi. Ngươi còn muốn giết ta diệt khẩu sao? Con thỏ yêu kia biến sắc. Quay đầu, bay thẳng về phía sơn cốc nơi xa. Tào Hùng nghẹt mặt. Đại nhân. Sao cái đám thỏ tự đoàn này lại tin lời Vương Khả nói nhỉ? Phải làm sao mới ổn đây? Một tên thuộc hạ lo lắng. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không được đi xuống. Mẹ nói chứ, cái thỏ tự đoàn này là một đám ngu. Tào Hùng vô cùng tức giận. Bên trong thùng lũng, con thỏ trở về thông báo. Lập tức đến đến bên tai của thỏ vương bên tai, miêu tả một về. Cái gì? Tàu Hùng không chịu quá. Thọ Vương biến sắc. Vâng. Thổ cả đã mời ba lần bốn lượt rồi. Hắn còn rù dạ ta nữa. Con thọ kia buồn bực. Vương khả cách đó không xa. Anh bắt sáng ngời. Quả nhiên giống như là mình nghĩ. Tàu Hùng ở ngay bên cạnh xem kịch. Thật sự là quá tốt. Thấy chưa? Thấy chưa? Thọ Vương. Vương khả ta có nói láo hay không? Tự ngươi nói đi. Ta làm người đường đường chính chính Có sao nói vậy Trước đó ta căn bản không có gặp qua các người Cái gì mà lão Vương Cái gì mà tiểu đạo muội muội chứ Người đường đường là lão đại thò tử đoàn Lại không nhìn ra âm mưu thô bỉ như vậy sao Vương Khả trợn mắt nói Sắc mặt thò Vương Trở nên khó coi Nhìn về phía Vương Khả Hôm nay Không phải chuyện người ám sát chúng ta rồi <cười> Nếu tôi đoán không sai Tào hùng kia đã bày xong thiên la địa phóng. Một người các người cũng đừng có mà mong thoát. Thọ vương. Người chính là một vật hy sinh chính trị. Người chính là một cái pháo hôi. Tào hùng đùa nghịch với người. Giống như là khỉ làm siếc vậy. <cười> vương khả khinh thường nói. Người. Đám thỏ yêu trận mắt nhìn về phía vương khả. Giờ phút này thọ vương đã nghi ngờ không thôi. Lúc đầu chỉ có ba phần tin tưởng cái thằng vương khả này bây giờ tào hùng không chịu ra đối chất nên đã biến thành năm thành người không tin sao không có việc gì ta và vương hiu lẽ sẽ ở đây chờ chúng ta không đi không có gấp chúng ta chờ người tự mình đi hỏi tào hùng đi vương khả cười lạnh nói người bảo ta tự mình đi hỏi sao thọ vương hí mắt nhìn về phía vương khả Cây ngay không sợ chết đứng ta sợ cái gì Ngươi thực sự dám đi giết chúng ta sao? Chúng ta cứ chờ ở đây đấy. Đi đi, nhớ cho ký. Mang nhiều thỏ yêu một chút. Tránh tàu hùng, nói dối bị vạch trần. Bỗng nhiên thiện quá thành giận, bạo phát đấy. Đến lúc đó ngươi đừng có để hắn đánh đến ám sát nhá. Vương Khả cười lạnh nói. Sắc mặt thỏ vương trở nên khó coi. Tự nhiên giờ khác này, thỏ vương muốn tự mình đi điều tra một cái. Nếu đúng như là lời tên Vương Khả này nói. Vậy chẳng phải mình không đi được sao Được Các người chờ đi đây Các vị yêu thú huynh đệ Giúp ta quan sát vương khả và vương hiệu lẽ một chút Thọ tự đoàn chúng ta Đi một chút chứ quay lại Thọ vương lạnh lùng nói Được Đủ loại yêu thú ứng tiếng nói Thọ tự đoàn Đi theo ta Thọ vương trầm giọng nói Vâng đám thọ yêu ứng tiếng Chào một chút Thỏ Vương Chưa bỏ phòng bị tàu hùng bạo khởi đả thương ngươi ra Người có phải chú ý bốn phía cốc Có người mai phục hay không Giờ bảo sự hiểu biết của ta đối với tên tàu hùng này Nhất định hắn sẽ chết cũng không có thừa nhận Bắt tập Phải điều tra bên trong Phái vài con thỏ điều tra thêm bốn phía Đừng có để đến lúc bị tàu hùng Nắm mũi mà dẫn đi Vương Khả tiếp tục nói vào chỗ then chốt Thỏ Vương nắm chặt tay Liếc nhìn Vương Khả, mặc dù không nói gì, nhưng mà lại vô cùng ghi tạc lời của Vương Khả vào sâu trong lòng. Chúng ta đi, tìm tàu hùng hỏi cho rõ ràng. Mấy người các người đi xung quanh, lục soát đi, xem có cường giả mai phục hay không, tìm kiếm cho ta. Thọ Vương Quát. Vâng, thành viên thọ từ đoàn nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại có một đám yêu thú phổ thông ở các đỉnh núi vây khốn Vương Khả. Vương Khả Cái miệng này của ngươi Vương Hiệu Lễ ở một bên Sợ ngây người. Sau so kéo dài thời gian Vương Khả còn lành nghề hơn nhiều So với chính mình Sau khi mãnh liệt bốc phép một trận đám nhiều thú đồng tâm hiệp lực trước mắt Liền đã bị chia rẽ ra nhiều được Vương Hiệu Lễ Chuyện lúc trước người nói không cả ta chứ Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hiệu Lễ người nói một hồi sẽ có viện binh đến cứu Tám mới ở nơi này kéo dài thời gian người đừng có lừa phỉnh ta đến lúc đó không dám thu cục diện đâu yên tâm sắp tới ta cam đoan vương hiu lễ thấp giọng trịnh trọng nói tốt tới đi tới đi lát nữa thịt thỏ cây sẽ nguội nhân lúc còn nóng ăn đi vương khả lập tức gật đầu một cái vương hiu lễ trợn mắt nhìn vương khả múc thịt thỏ rừng từ trong đồi ra người người thời điểm này rồi mà còn vẫn còn ăn thịt thỏ được à? Vâng hưu lễ bất khả tư nghị nói. Làm sao? Lát nữa ngồi ăn không ngon đâu. Vâng cả trợn mắt. Không phải. Thỏ tư đoàn chúng nó đang ở chỗ này. Ngươi không sợ chọc giận bọn chúng sao? Vâng hưu lễ trợn mắt kinh ngạc nói. Vậy thì sao? Ta vất vả mới nấu xong. Ngươi không ăn thì thôi. Vâng cả cũng trợn mắt. Vâng hưu lễ. Chầm mặc một hồi, cuối cùng đi đến trước mặt vương khả, ngồi sồm xuống, cầm một miếng thịt thỏ cay, từ trong nồi mà gặm. Trong lúc nhất thời, hai người bị cay đến mức đầu đầy mồ hôi. Gương mặt đám báo yêu, xa yêu, hầu yêu cách đó không xa, nhào nhào, lộ ra vẻ co giật. Ăn thịt thỏ ngay trước mặt thỏ tự đoàn. Các người, các ngươi thật đúng lạ. Một con yêu thú nguyên anh cảnh, nhất thời run run, không biết nói cái gì cho phải. Làm sao? Các người cũng muốn ăn à? Vương khả nhìn về phía đám yêu thú. Lũ yêu thú xăm mặt lại, không có phản ứng. Vương khả, người không sợ chết nhưng mà chúng ta sợ hãi. Cả đám các người bày ra cái vẻ mặt gì thế? Chỉ là thỏ cay thôi mà. Sợ đến như vậy làm gì? Đừng có sợ. Thò tự đoàn không dám đụng đến chúng ta đâu. Các người cũng vậy thật vất vả mới tu luyện đến đàn anh cảnh cả đám không học đều tốt lại đi học cái đám trẻ và nguy hiểm với thỏ tư đoàn làm cái gì các người không thể có chút tư cách tích cực được sao vương khả nhìn về phía đám yếu thú đám yếu thú sừng sốt thọ tư đoàn suốt ngày cướp bóc để đầu ở trên thắt lưng kiếm ăn hơi không cẩn thận cho bay đầu các người cũng muốn như vậy sao một khi các người chết đi người nhà các người à không Người nhà người nhà các ngươi thì phải làm sao Các ngươi còn nghĩ tới hay không Vân Khả gặm thịt thỏ Nhìn về phía một đám yêu thú Đám yêu thú nghệt mặt Chúng ta là yêu Yêu giới Mạnh được yếu thua đây chính là mệnh. Một con xà yêu trầm giọng nói Cái gì mà mạnh mới không mạnh Vấn đề ở các ngươi lựa chọn Các ngươi lựa chọn đi theo thổ phỉ Thì vậy cả đời các ngươi chỉ có thể làm đàn em của thổ phỉ Nếu như các người lựa chọn đi theo một người vĩ đại Vậy Về sau các người có thể Dương danh lập bạn Thành danh hiền hách Đến lúc đó được vạn yêu kính ngưỡng Vân Khả khuyên được Người lừa gạt ai vậy Chúng ta là yêu Xưa nay nhân tộc không đối xử tử tế với yêu tộc Làm sao chúng ta có thể thành danh hiền hách Làm sao được vạn yêu kính ngưỡng chứ Báo yêu trận mặt nói Dễ Các người có thể đi theo ta Ta ở thập vạn đại sơn Có hai người thù hạ, một tên là Xà Vương, một tên là Thử Vương. Trước kia bọn họ chỉ có thực được kim đan cảnh, hiện tại đã sắp thành nguyên anh, nguyên thần cảnh rồi. Ở dưới tay ta, không ai dám bắt nạt họ. Thậm chí bởi vì bọn họ lập công, ta còn ban Long Hoàng chi huyết cho Thử Vương, ta ban Thánh Tử chi huyết cho Xà Vương. Hiện tại bọn họ, dưới một người mà trên vạn yêu, bọn họ đã xưng vương xưng bá yêu tộc thập bạn Đại Sơn. Không phải các người không biết đấy chứ. Vương Khả trận mắt nói. Đám yêu thú trận mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Hiệu Lễ bên cạnh cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi còn muốn suối dọc bầy yêu thú này nghe theo hình lệnh của ngươi. Ngươi cũng quá là không coi mình là tù binh đi. Các ngươi không tin. Có thể đi hỏi thăm một chút đi. Các ngươi không dám đi thập vạn Đại Sơn. Kề bên này có chút bách tính tiền chấn. Ngươi để bọn hắn đi tìm hiểu giúp các ngươi. Xem Vương Khả. Ta nói có sai một chữ hay không? Long hoàng chi huyết. Long hoàng. Các người có biết đó là khái niệm gì không? Các người nghe nói quà chưa? Vương Khả trận mắt nói. Làm sao chúng ta chưa nghe nói qua? Hơn 200 năm trước, ta còn thấy tận mắt long hoàng nữa. Một con xà yêu mở miệng nói. Người muốn uống long hoàng huyết không? Vương Khả hỏi. Mắt xà yêu lập tức đỏ lên. Những yêu thú khác cũng là như vậy. Thù họa dưới tay ta. Thử vương tùy tiện uống. Thịt rồng Cũng có thể tùy tiện ăn. Vương khả nói. Người. Người nói phép. Sao vương cứ không tin nói. Ta lừa không lừa ngươi Người có thể đi. Nghe ngóng mà. Ta gọi là vương khả. Ta nói. Phải đã nói thật không. Ta cũng không biết suốt ngày. Các ngươi bận bịu cái gì. Suốt ngày chơi bời lêu lồng Ta đi theo thỏ vương. Đi theo thỏ vương ở đây học. Làm trẻ làm già sao. Thỏ vương. Người ta ăn thịt, cho các người chỗ tốt gì? Ta đoán, ba dưa, hai táo là xua đuổi rồi. Cho người ăn thịt rồng không? Làm gì có. Cho người uống lòng huyết không? Làm gì có. Vương khả của trách nói. Một đám yêu thú sừng xuất. Thỏ Vương đập sát thủ, không có việc gì thì bốc hơi. Còn các người thì sao? Các người bảo vệ cả đỉnh núi xung quanh, nghĩ tới kết cục của bản thân chưa? Vương hiểu lẽ là lẽ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều, ta là phò mã đại thiện hoàng triều. các người cảm thấy nếu như chúng ta chết ở chỗ này, đại thiện hoàng triều sẽ bỏ qua sao? các ngươi có thể tiếp tục sống ở trong này sao? vương khả của trách đám yêu thú rối loạn tương bừng. không có bản đấy. đừng học người ta làm chè bà già. đi ra lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá. đám yêu thú nhìn nhau. được rồi, ta cho các ngươi một cơ hội. ai về nhà nấy. còn nữa. Đi tìm hiểu chuyện của ta. Tìm hiểu xem xà Vương Thử Vương bên trong thập vạn Đại Sơn lấy được chỗ tốt gì. Về sau các người một cơ hội đến nương tựa chỗ ta. Vương Khả nói thẳng. Đám yêu thú sừng xuất. Thời điểm Vương Khả đang tẩy não cho bảy yêu thú ở ngọn núi phía xa. Lập tức một tiếng nổ vang Quanh một tiếng. Thỏ Vương. ngươi điên à? Ngươi vừa ra tay với ta sao? Thanh âm tào hùng truyền đến. Bảo ngươi đi đối chất. Người không chịu đi, còn từ chối tù kiểu. Vương cả nói không sai mà, người muốn giết người diệt khẩu đối với ta. Thọ vương quát. Cái gì? Chúng ta không phải đối thủ của thọ tư đoàn ngươi, làm sao có thể giết được chứ? tào hùng trợn mắt. Vì vậy ta muốn xem thử, người mai phục sát thủ ở đâu, đi ra đây. Thọ vương quát. Âm một tiếng. Thọ tư đoàn và người tàu hùng mang tới lập tức chém giết nhau lần thứ hai Vương Hưu Lễ gặp thịt thỏ gương mặt nhìn đại chiến ở trên địch núi nơi xa. Vương, Vương cả, bọn họ đánh nhau, người, người, người bốc vét. Vương Hưu Lễ sợ ngây người. Vương cả cũng không để Vương Hưu Lễ, mà nhìn về phía một đám yêu thú tiếp tục huyệt. Đấy, nhìn thấy không? Thọ từ đoàn chính là một đám người liều mạng, tùy tùy thời rơi đầu. Các người đi làm tiểu đệ cho bọn họ, chỗ tốt không lấy được, đến lúc bị giết thì sẽ là người đầu tiên đấy các người không nương nhờ vào ta đi theo thử vương đắc tội với ta sao có phải đâu các người có bận hay không phải đám nhiều thú lại giao động mãnh liệt nghĩa đây với mọi người ui tập này đọc mệt quá chuyện vương khả nó thoại liên tục <cười> nhưng mà hôm nay cố gắng để cái ngày uh, cũng là chào mừng cái kênh đã được uh, được youtube xét duyệt rồi cũng cố gắng đọc dài một chút để cho anh em đỡ vật mấy hôm trước cho nó thoải mái. Nhưng chúng ta thấy để vương khả, Một mép của vương khả quá là kinh khủng. Nói xong một lúc là loạn hết, đổi chiều hết. <cười> ok nhá, xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe bộ truyện Thái Thượng Thần Tôn, chắc khoảng ngoài 10 giờ nhỉ. Xin chào. Để xem có bạn nào hỏi câu gì không ờ, Rất mong em hãy vào comment thật nhiều vào kênh này Và bớt chút thời gian để like nhá. Ờ, Like để cho nó có nhiều hơn uh, Cái đề xuất của kênh Ok, xin chào mọi người